Thở sâu một hơi, lúc này Lý Vĩnh hạo đã tiến vào trạng thái toàn thịnh. Đối mặt tình huống như vậy vậy, hắn không có nửa phần kinh hoảng hai tay nắm chặt canh kim thần kiếm rồi vung lên. Hơn nửa động tác của hắn nhìn bề ngoài vô cùng chậm chạp. Nhưng mà những nơi canh kim thần kiếm đi qua, không khí hoàn toàn bị xé rách ma lực kinh khủng như thế nào mới làm cho không gian rạn nứt? Lý Vĩnh Hạo không còn lựa chọn khác. Thông qua mấy lần trước tiếp xúc, hắn đã cảm nhận được mình cùng cơ động trên lệch như thế nào? Chỉ có cứng đối cứng mới có thể biết được chênh lệch này lớn đến bao nhiêu? Coi như là bại, hắn cũng hy vọng mình có thể bại rõ ràng thủ trưởng của cơ động bị thần hỏa thánh vương khải ôm trọn lấy canh kim thần kiếm cách bàn tay của hắn càng ngày càng gần thì cảm giác thái sơn áp đỉnh càng mãnh liệt hơn mắt thấy thủ trưởng của cơ động sắp va chạm với canh kim thần kiếm hắc ám thiên can thánh đồ không tự giác được khẩn trương lên thời khắc mấu chốt đã đến Cho dù cơ động cường đại tới mấy cũng chỉ là da thịt Hắn có thể chống lại công kích của Lý Vĩnh Hạo sao? Quá trình chiến đấu này Mọi người đều nhìn ra được Lý Vĩnh Hạo Không có biện pháp nào bắt được vị trí của cơ động Nhưng mà tình huống Hắc ám thiên can thánh Đồ lo lắng cũng không xuất hiện Cơ động không tránh né mũi kiếm của Lý Vĩnh Hạo Mà thời khắc sắp chạm vào Bàn tay của cơ động uốn éo kỳ dị tránh mũi kiếm sang một bên. Lý Vĩnh Hạo mừng rỡ trong lòng. Bất luận nói như thế nào rốt cục đã có cơ hội ngạnh bính cùng cơ động. Hắn không hề giữ lại đem ma lực của mình toàn bộ phát ra. Canh kim thần kiếm rung lên kịch liệt. va chạm song phương chỉ trong một tích tắc. Tay phải cơ động cùng canh kim thần kiếm va chạm trong nháy mắt đột nhiên biến thành hắt. Kim song sắc yêu dị. Quang mang hữu dị làm cho người ta run sợ trong nội tâm trong tiếp tắc song phương đã hoàn toàn tiếp xúc. Thần sắc hương phấn của Lý Vĩnh Hạo lập tức không còn sót lại chút gì. vẻ mặt tái nhợt. Bởi vì hắn cảm giác được ma lực của mình như là trâu đất xuống biển biến mất vô tung. Chuẩn xác mà nói ma lực của hắn đã hòa tan. Đúng vậy, chính là đã hòa tan, bị ma lực của cơ động hòa tan. Cơ động chỉ tiện tay hất lên. Thân thể Lý Vĩnh Hạo đã bay ra ngoài. Ngay sau đó một âm thanh vù vù kịch liệt vang lên. Thiên địa đều bị một quần sáng màu vàng phủ lên Canh kim thần kiếm trong lòng bàn tay của Lý Vĩnh Hạo chấn động bay ra ngoài Nguyên bản thần khí canh kim ma lực khổng lồ Giờ khắc này lại biến thành một mảnh hắc bạch song sắc Thân thể cơ động trong nháy mắt sau đó xuất hiện ở trước mặt canh kim thần kiếm Chỉ thấy tay phải hắn bắn ra ngón giữa vừa vạn đụng vào phía trên canh kim thần kiếm ầm ầm một tiếng lôi điện lớn nổ vang trên không trung ma lực khủng bố chấn động thậm chí làm cho lý vĩnh hạo không cách nào tiếp cận nhưng mà hắn sắp phát khóc rồi bởi vì canh kim thần kiếm giờ khắc này bị cắt thành hai đoạn Sắc bén chi khí bên trong không khí lập tức bị một cổ khí thế quân lâm thiên hạ nóng bỏng thay thế. Không, điều đó không có khả năng. Mặt cho Lý Vĩnh Hạo luôn trầm ổn lúc này cũng thất thố. Ở trong mắt hắn chuyện cơ động làm không thể hoàn thành, hắn lại hủy canh kim thần khí của mình. Đây chính là thần khí a coi như là hắc ám thiên cơ có thực lực thánh cấp đỉnh phong cũng quyết không có thể nào hủy diệt một kiện thần khí hắn hắn làm sao làm được hắc ám thiên cơ không có khả năng hủy diệt một kiện thần khí nhưng cơ động không phải là hắc ám thiên cơ khi hắn từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại thì cảm nhận được chính mình rốt cục nắm giữ áo nghĩa của diệt thần kiếp. Một cái búng tay vừa rồi đã thi triển hoàn mỹ áo nghĩa của hai chữ diệt thần Thần khí sao có thể chống đỡ Trước bị diệt thần kích tràn ngập ma lực bước ra canh kim ma lực Lại bị diệt thần lôi chính diện oanh trúng phiếu trên thân kiếm yếu ớt nhất Kiện thần khí này đã bị hủy diệt Ngươi, ngươi Lý Vĩnh Hạo chẳng quan tâm đau lòng hay không nữa Sắc mặt của hắn trắng bệch, Mặc dù không bị thương nhưng canh kim thần kiếm huyết mạch tương liên bị gãy đi khiến khí thế của hắn bị nghiền nát theo Một ngón tay của cơ động bắn ra canh kim thần kiếm chống nhiếp tất cả hắc ám thiên can thánh đồ. Đây là chuyện mà con người có thể làm nổi sao Trong mắt bọn hắn thực lực của cơ động đã tăng lên tới độ cao chưa từng thấy Cơ động lắc đầu thẳng nhiên nói với Lý Vĩnh Hạo Một mình ngươi không là đối thủ của ta, các ngươi cùng lên đi Lý Vĩnh Hạo có chút gian nan nói Ngươi đã đột phá thánh cấp Cơ động yên lặng gật nhẹ đầu Trên mặt không toát ra vẻ đắc ý Bởi vì hắn hoàn toàn tin tường tu vi thánh cấp của chính hắn đến từ đâu Hỏa thần kiếm tiến hóa trợ giúp cơ động trực tiếp phá tan cử quan. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, ma lực khổng lồ sau khi hỏa thần kiếm tiến hóa sinh ra đủ để đưa cơ động lên tới cấp 95, thậm chí còn cao hơn. Nhưng mà thời điểm hỏa thần kiếm hấp thụ ma lực, vì đối phó hắc ám tử vệ, cơ động hoàn toàn thả lỏng thân thể, Mặc cho ma lực khổng lồ kia trực tiếp trùng kích mỗi một cái góc nhỏ trong người. Làm như vậy cố nhiên chính hắn đã nhận lấy thống khổ cực lớn và hiểm tử vô cùng. Nhưng mà ma lực của thần kiếm không có lãng phí và dung hợp cùng huyết nhục của hắn. Bất luận cái gì, chỉ bằng vào uy lực của hỏa thần kiếm cũng không đủ để hắn tấn cấp. Chính thức trợ giúp cơ động phá tan mấu chốt bình cảnh là chính bổn mạng hạt sen mà liệt diễm lưu cho hắn. Tại thời khắc quan trọng, nó đã bảo vệ tính mạng của cơ động hơn nửa đồng hóa trong thân thể của hắn. Lúc trước mục đích liệt diễm lưu cho cơ động chính hạt sen là để cơ động đột phá cử quan có thể trực tiếp thăng nhập thánh cấp. Về phần chính hạt sen này có thể trợ giúp cơ động đạt tới trình độ như thế nào mà ngay cả Liệt Diễm cũng không rõ lắm. Cơ động đột phá nhưng mà trong lòng của hắn lại không hưng phấn bởi vì chính hạt sen cũng theo hắn đột phá mà biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 665 Thiên Can Diệt Thánh Trận. Dịch A Bư Liệt diễm lưu lại cho cơ động chính hạt sen bổ mạng Lúc đó nàng còn là thần cấp thấp Sau khi ở chung với cơ động Bị cảm tình cùng với các phương diện khác Ảnh hưởng mới dần dần đột phá tiến vào nhị cấp thần cát Ở địa tâm thế giới Dù sát thần tu phổ nhược tư là một trong những nhị cấp thần cát cực mạnh Cũng suýt nữa bị liệt diễm đánh bại Nếu không phải hắn dùng cơ động ảnh hưởng tâm trí liệt diễm thì trận chiến đó chí ít hắn cũng phải bị lượng bại câu thương. Sau khi đạt tới nhị cấp thần cách liệt diễm đã hoàn toàn đồng hóa bản thế cuối cùng chỉ còn lại có chính hạt sen. Nếu có đủ thời gian... Nàng hoàn toàn có thể luyện chế chính hạt sen thành một món bổ mạng thần khí có uy lực còn mạnh hơn sát thần kiếm của sát thần tu phổ nhược tư. Đáng tiếc, liệt diễm đã không có cơ hội đó. Trước khi tinh thần tan biến, nàng đã để lại cho cơ động chính hạt sen này. Có thể nói đây là chính hạt sen thần cấp, đừng nói là cơ động cho dù là thần cũng vô pháp đồng hóa chúng. Bởi vậy, liệt diễm cũng không biết chúng sẽ có tác dụng như thế nào với cơ động. Nhưng nàng có thể khẳng định, bổn mạng hạt sen của mình chắc chắn không làm hại cơ động. Ngủ say hơn 8 tháng năng lượng trong bổn mạng hạt sen đã chân chính dung hợp với thân thể cơ động khi đối mặt với hắc ám tử vệ cơ động mạnh mẽ khống chế thân thể đánh chết năm tên hắc ám tử vệ cuối cùng thực lực hắn biểu hiện ra là thánh cấp cao giai chỉ thu thánh cấp đỉnh phong của hắc ám thiên cơ một đường mà thôi cảm giác của lý vĩnh hạo không sai tu vi bản thân và tu vi linh hồn của cơ động đã đạt đến thánh cấp đỉnh phong như hắc ám thiên cơ. Nhưng mà cơ động không hy vọng những hạt sen này sẽ dung hợp với mình bởi đây là kỷ vật cuối cùng mà liệt diễm lưu lại. Dù thực lực của hắn mạnh lên nhưng hắn không thể cảm thấy vui vẻ được. Từ sau khi tỉnh lại cơ động luôn luôn trầm mặc. Trần Tư Tê. U e e q q nương cương thể cảm nhận được sự mất mát trong lòng hắn nếu không phải vì thánh chiến của hai phiến đại lục thì chỉ sợ hắn đã đi theo liệt diễm tuy thực lực của hắc ám thiên can thánh đồ rất mạnh Còn đầy đủ thuộc tính nhưng đối mặt với tu vi thánh cấp cao dai của cơ động. Bọn họ nào có chút cơ hội nào không? Nếu không nắm chắc tuyệt đối, cơ động sẽ không ngăn cản họ. Thánh chiến đã bắt đầu, hắn muốn hoàn thành nó thật hoàn mỹ. Hơi thở của Lý Vĩnh Hạo trở nên dồn dập. Cảm thụ được khí thức khổng lồ từ trên người cơ động tâm tình của hắn bắt đầu dao động thần khí bị hủy có ý nghĩa như thế nào hắn biết rõ tu vi thánh cấp của cơ động đã hoàn toàn vượt ra khỏi mức độ mà hắn có thể đối phó không hề nghi ngờ hiện tại cơ động đã có tư cách khiêu chiến hắc ám thiên cơ nhưng mà nếu cơ động có thể giết hắc ám thiên cơ thì chị e hắc ám ngũ hành đại lục sẽ tới ngày tận thế lý vĩnh hạo không hổ là hắc ám thiên cang thánh vương trong thời gian ngắn đã thoát khỏi sự rung động thân hình hắn nhảy lên hắc long trầm giọng quát to hắc ám thiên cang thánh đồ ngũ hành mơ dương giới trong phút chốt mười lại quan thải từ trên người các hắc ám thiên can thánh đồ bùng lên từng cột sáng đan vào nhau trên không trung mặc dù lý vĩnh Hạo mất đi thần khí nhưng tu vi của hắn vẫn mạnh nhất hắn vẫn có thể chỉ huy các hắc ám thiên can thánh đồ trong trang thái toàn thịnh Uy lực bọn họ thi triển mơ dương giới lớn hơn quan minh thiên can thánh đồ khi đối phó hắc ám tử vệ bởi vì khi đó quan minh thiên can thánh đồ không có cơ động chỉ huy mà lúc này hắc ám thiên can thánh đồ chẳng những có thánh vương lý vĩnh hạo mà còn có tọa kỵ gia nhập dùng tu vi của cơ động thậm chí không cần quan sát cẩn thận cũng phát hiện được Hắc ám thiên can thánh đồ mạnh hơn quang minh thiên can thánh đồ một bậc. Bắt đầu từ Lý Vĩnh Hạo. Mơ dương miệng trên đỉnh đầu mỗi một hắc ám thiên can thánh đồ đều xuất hiện biến hóa. Một tầm quan vụ nhàn nhạt phóng thiếu. Ma văn nở rộ phát sáng dung nhập vào trong ngũ hành mơ dương giới kết giới mười màu kia giống như một món mỹ nghệ tinh xảo. Quan văn này không chỉ đơn giản là đẹp mắt, cơ động, còn phát hiện chúng có khí tức của ma vực. Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đã dung nhập ma vực vào trong ngũ hành mơ dương giới. Với trạng thái như vậy, lực lượng của bọn họ sẽ dung hợp hoàn mỹ nhất. Cơ động không nóng lòng phát động công kích, hành động của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ đã hấp dẫn hắn. Hắn mừng, u, nâng nơi nhìn xem bọn họ có thể làm được thế nào dùng thực lực của hắn hiện giờ cho dù không địch lại cũng toàn thân thoát ra nếu muốn đối phó hắc ám thiên can thánh đồ chỉ cần đánh lén vài lần là có thể dễ tiêu diệt dù sao cách biệt của song phương quá lớn và hắc ám thiên can thánh đồ không thể nắm giữ hành tung của cơ động Quan vân mười hệ cùng ngũ hành mơ dương giới dung hợp hoàng mỹ. Lý Vĩnh Hạo đứng đầu. Hắc ám thiên can thánh đồ cùng hắn tạo thành một hình tròn. Hư ảnh thập hệ đồ đằng phía sau bọn họ dần dần trở nên ngưng thực. Ngay sau đó chúng chậm rãi tiến lên thôn phệ toàn bộ thân hình của bọn họ và tọa kịa cơ động kinh ngạc phát hiện hư ảnh hắc ám thiên can thần thú mười xuất hiện hơn nữa ma lực của chúng còn cường đại hơn cả hắc ám thiên can thần thú chân thật lý vĩnh Hạo đúng là thiên tài tại thời khắc này cơ động đã mơ hồ minh bạch hắc ám thiên can thánh đồ đang muốn làm cái gì Bọn họ dùng ngũ hành âm dương giới để thai ngén và phóng xuất ra ma vực cùng ngưng tụ kết hợp với tọa kỵ và dùng hình thức của hắc ám thiên can thần thú thi triển. Không hề nghi ngờ thực lực của bọn hắn ít nhất đã vượt qua ngũ hành tuần hoàng pháp trận của quan minh thiên can thánh đồ. Đương nhiên, đây là chuyện trước kia khi quan minh thiên can thánh đồ chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ ngũ hành tuần hoàng pháp trận. Cơ động cảm giác mình kém hơn Lý Vĩnh Hạo về phương diện phối hợp và chỉ huy đồng bọn. Ít nhất hắn không có thể nghiên cứu ra một bộ chiến kỹ thiết hợp với các quan minh thiên can thánh đồ. Kể cả ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cũng chỉ thích hợp nhất với ma sư bình thường. Bởi vì bản thân nó không có tính linh hoạt và không cách nào phát huy ra tác dụng của ma thú tọa kịa. Lý Vĩnh Hạo lại làm được điểm này. Cơ động biết rõ. Nếu như không phải mình được mấy lần kỳ ngộ và có bổn mạng hạt sen của liệt diễm Tăng Phúc, chỉ sợ luận thực lực chính mình chưa hẳn có thể bằng được với tối chung binh khí Lý Vĩnh Hạo. Tối chung binh khí không hổ là tối chung binh khí a? Nếu như ta đoán không sai thì trận pháp các ngươi đang thi triển để chuẩn bị cho hắc ám thiên cơ. Có thể nói cho ta biết nó tên là gì không? Cơ động hỏi. Ngũ hành mơ dương giới không chỉ đơn giản là thai ngán trận pháp này, lực phòng ngự bản thân nó rất cường đại. Mặc cho cơ động công kiếp trong thời gian ngắn cũng khó mà phá được. Có thể nói Lý Vĩnh hạo thống xoáy hắc ám thiên can thánh đồ bố trí trận pháp này rất hoàn mỹ. Lợi dụng mỗi một phần thực lực của hắc ám thiên can thánh đồ và mười thuộc tính của ngũ hành mơ dương hòa làm một thể. Thanh âm Lý Vĩnh hạo từ trong ngũ hành mơ dương giới truyền ra. Đúng vậy, ngươi nói rất chính xác. Trận pháp này là món quà ta dành tặng cho hắc ám thiên cơ. Chỉ khi bảo đảm hắn không có ở đây Ta mới tập luyện với đồng bạn Đây là lần đầu ta dùng nó để chiến đấu Không ngờ rằng đối thủ thứ nhất không phải hắc ám thiên cơ Mà là quang minh thánh vương Trận pháp này có tên là thập biến thiên can diệt thánh trận Cơ động mỉm cười nói Diệt thánh chính là muốn hủy diệt thánh cấp cường giả Xem ra, ngươi rất có lòng tin ngươi đối với trận pháp này. Lý Vĩnh Hạo trầm giọng nói, Có thể thi triển thập biến thiên can diệt thánh trận với đối thủ thứ nhất là Quang Minh Thánh Vân. U Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn, Cương U Nơn, Gơn. Không ủ ổn ta dùng 15 năm thời gian nghiên cứu nó. Cơ động, chúng ta đánh cuộc được chứ? Nếu như ngươi có thể phá vỡ trận này, chúng ta sẽ triệt để thoát ly chiến trường, không tham dự thánh chiến nữa. Sau thánh chiến, mặc ngươi muốn tấn công hay làm gì thì là... Ngược lại ngươi không thể phá được, thậm chí còn bị thương thì ta muốn ngươi cùng ta liên thủ đánh chết hắc ám thiên cơ. Cơ động sượng sốt hỏi. Lúc này ngươi còn muốn đánh cược. Ngươi phải biết chỗ thiếu hụt của thập biến thiên can diệt thánh trận ở chỗ nào chứ? Lý Vĩnh hạo nói. Đúng vậy ta rất rõ ràng chúng ta không thể vĩnh viễn bảo trì trận pháp này. Nó là thiếu hụt lớn nhất dùng tu vi thánh cấp của ngươi hoàn toàn có khả năng không cho chúng ta thi triển trận pháp lần hai. Ta cũng minh bạch muốn thống trị quan minh ngũ hành đại lục các ngươi là chuyện không thể. Ta chỉ hy vọng thông qua độ ước này đánh chết hắc ám thiên cơ. Về sau chúng ta lập nên bình chướng, Ngăn cách hai phiến đại lục. Nếu lời ngươi nói trước đó là vì suy nghĩ cho quân dân hai phiến đại lục thì ta sẽ đồng ý. Nhìn bề ngoài Lý Vĩnh Hạo đưa ra kết quả đổ ước có thắng hay thua cũng như nhau. Nếu cơ động thắng, mục tiêu của hắn cũng đồng dạng là chặn đánh chết Hắc Ám Thiên Cơ. Thua cũng phối hợp Hắc Ám Thiên can Thánh đồ đánh chết Hắc Ám Thiên Cơ. Nhưng cơ động lại rất rõ ràng. Đây là vấn đề quyền chủ đạo ai có thể xác định trong quá trình hắc ám thiên can thánh đồ đối phó hắc ám thiên cơ sẽ không quay đầu đâm ngược một giáo vào thời khắc cuối cùng đối phó với hắc ám thiên cơ cơ động không có nửa phần nắm chắc nhưng không cân nhắc nhiều như thế cơ động gật nhẹ đầu nói nếu như ta không thể phá vỡ thập biến thiên can diệt thánh trận thì tự nhiên cũng không ngăn cản được các ngươi đi tới chiến trường Độ ước của ngươi rất công bình. Đã như vậy thì hãy để cho ta xem thử uy lực của trận pháp này đi. Trong lòng Lý Vĩnh Hạo thầm than một tiếng. Tại một khắc này canh kim thần kiếm bị bẻ gãy. Giả tâm của hắn cũng bị nghiền nát theo. Lúc đó, hắn cảm nhận được sự vô luộc. Nếu như nói tu vi thánh cấp đỉnh phong của Hắc ám thiên cơ hắn còn có thể tiếp nhận và coi Hắc ám thiên cơ là mục tiêu của mình thì giờ khắc này mắt thấy tu vi của cơ động cũng đã tăng lên tới thánh cấp. Sự tranh đấu trong lòng hắn đã tan biến. Hắn tại thời khắc này mình đã biết bất luận là Hắc ám thiên cơ hay là cơ động chiến thắng. Mình cũng không có bất kỳ khả năng xương bá vì thế hắn rất hy vọng chiến thắng cuối cùng là cơ động mà không phải hắc ám thiên cơ bởi vì hắc ám thiên cơ là kẻ điên trong chiến đấu lúc nãy hắn đã nhận ra cổ khí phách bạo quân của cơ động đã biến mất thay vào đó là khí tức gió êm sống lặng thâm bất khả trắc Cơ động tuy càng thêm đáng sợ nhưng Lý Vĩnh Hạo đồng thời khẳng định những lời trước đó của cơ động đã nói rất có thể đều là thật. Không thể xương bá hai phiến đại lục thì chỉ có thể cố thủ hắc ám đại lục. Ít nhất trong nội tâm Lý Vĩnh Hạo cũng có được bộ phận thiện niệm. hắc ám ngũ hành đại lục thật sự cần hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Dưới tình huống như thế. Lý Vĩnh Hạo mới có thể đưa ra đổ ước có cũng được mà không có cũng không sao này. Hắn cũng biết cơ động không thể nào hoàn toàn tín nhiệm mình. Mà ngay cả chính hắn cũng vậy. Nếu như cơ động cùng Hắc ám thiên cơ thật sự lưỡng bại câu thương. Hắn làm sao có thể kiềm chế sẽ không ra tay thôi thì cứ để trận chiến này bằng vào thập biến thiên can diệt thánh trận đắc ý nhất quyết định hết thảy a. Khi mà Lý Vĩnh Hạo vừa nói xong thì thân thể Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cũng đã biến mất. Trong ngũ hành mơ dương giới chỉ có 10 Hắc Ám Thiên Can thần thú do Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cùng tọa kỵ của cùng bọn họ dung hợp biến ảo mà thành trên người chúng tản ra ma lực vô cùng mãnh liệt cùng với vầng sáng cực hạn ma lực cũng vừa lúc đó quan vân ma vực do hắc ám thiên can thánh đồ phóng suốt ra đã bắt đầu dung hợp bên trong ngũ hành mơ dương giới một mình huyền thiên đối mặt toàn thể hắc ám thánh đồ trận chiến này sẽ đặc sắc như thế nào Mời xem các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương sau sẽ rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 666 thập biến áo nghĩa. Dịch A B Vẫn còn oan với hắc ám thánh đồ. hắc ám thiên can thánh đồ bố trí kết giới ngũ hành thi triển ma vực ngưng kết thành ma vân hòa tan với ngũ hành mơ dương giới. Kỳ dị hơn là lúc này bên trong ngũ hành mơ dương giới lại xuất hiện thập đại hắc ám thiên can thần thú. Giờ khắc này, ma lực trong ngũ hành mơ dương giới mạnh thế nào cơ động cũng không nắm rõ. Trận pháp thật là mạnh. Cơ động âm thầm kinh hãi Phải biết quan minh thiên can thánh đồ liên thủ tuyệt đối không có uy thế như vậy nhưng nó có một khuyết điểm chính là tốc độ thời điểm thi triển trận pháp hoàn toàn phải xúc thế ở trong trạng thái phòng ngự nếu cơ động không muốn đánh trận này lập tức có thể rời đi trận pháp hắc ám thiên can thánh đồ dĩ nhiên là không có bất cứ tác dụng ngăn cản bởi vậy thập biến thiên can diệt thánh trận của họ chỉ áp dụng được vào một số tình huống đặc thù ví như hiện tại Khi cơ động cẩn thận cảm thụ được huyền bí của thập biến thiên can diệt thánh trận đột nhiên hắc ám thiên can thần thú do mười hắc ám thiên can thánh đồ hóa thân đồng thời di động. Chúng không công kích cơ động mà là điểm trung tâm bên trong ngũ hành mơ dương giới. Trong lòng cơ động không khỏi có chút tò mò. Hắn không biết họ đang muốn làm cái gì. Nhưng trong nháy mắt sau đó một màn khiến hắn rung động đã xảy ra hắc ám thiên can thánh đồ biến thành thân thập đại hắc ám thiên can thần thú đụng vào điểm trung tâm của ngũ hành mơ dương giới trong chốc lát thân thể của bọn hắn lại biến mất chỉ còn lại một vùng thập thải quang vân đồng thời ma vân tràn ngập trong ngũ hành mơ dương giới trong giây lát co rút lại bọc lấy quang vân vào bên trong ma lực khổng lồ chấn động vừa rồi tại thời khắc này thu liễm toàn bộ. sắc mặt cơ động trở nên ngưng trọng bởi vì ma lực bên trong quả cầu ánh sáng này tràn ra khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp. Khó trách Lý Vĩnh Hạo tin tưởng về nó như vậy, không biết nó sẽ thể hiện ra lực lượng mạnh tới như thế nào. Trong lúc cơ động suy tư, thập thải quan mang lập tức co rút lại sau đó bỗng nhiên nổ tung trước mặt cơ động hiện ra là một thân ảnh hắc ám cao tới ba thước phiêu phù trong không trung hạ thân nàng là một cái đuôi cát bên trên là lớp phẩy màu đen từ trên xuống dưới hiển lộ là một mỹ nữ hoàng mỹ mái tóc dài màu xanh nước biển xỏa sau lưng Ngoài trừ bộ ngực đẩy đã được hai cái vảy to màu đen che phủ thì những bộ phận khác triệt để lộ ra ngoài. Mỹ Nhân Ngư Không, đương nhiên không phải đơn giản là Mỹ Nhân Ngư bởi vì thập hệ đồ đằng thần thú sau lưng nàng. Lúc này cơ động đang đối mặt với một thánh cấp. Từ ma lực ba động trên người nàng phóng suốt. Đúng là đã đạt tới trình độ thánh cấp trung giai. Mười hợp thành một, hóa thân thành thiên hậu. Ánh mắt cơ động lập tức trở nên sắc bén. Mặc dù hắn đã đánh giá trận pháp này rất cao nhưng quả thực không nghĩ tới Lý Vĩnh Hạo có thể mang cho hắn kinh hỷ lớn như vậy. Tuy hắn không rõ ràng lắm trận pháp này có thể duy trì thời gian bao lâu nhưng có thể thông qua chiến lược trận pháp dung hợp thực lực Hắc Ám Thiên Can Thánh đồ đã có tư cách đi khiêu chiến Hắc Ám Thiên Cơ rồi. Khó trách hắn dám đi tổ chức liên minh phản kháng Thiên Cơ không hổ là Hắc Ám Thiên Can Thánh Vương. Đúng lúc này Hắc Ám Thiên hậu trên Không Trung đã động. Thân ảnh thon dài cao tới ba thước của nàng lóng lên đã xuất hiện trước mặt cơ động. Thân thể mềm mại lắc nhẹ. Đuôi cá cực lớn công kích hắn. Nhâm thủy ma lực nồng đậm tràn ra. Mặc dù chỉ là một kích cận thân nhưng cơ động vẫn thấy kinh đào hải lãng. Không hề nghi ngờ, Lý Vĩnh Hạo lựa chọn dùng trận pháp hóa thân thành nhâm thủy hệ đồ đằng thiên hậu để khắc chế cơ động. Trong ngũ hành, thủy khắc Hỏa, nhâm thủy khắc bính Hỏa, Ánh mắt cơ động xoay chuyển. Nhâm thủy thiên hậu thánh cấp trung dai không giản như Lý Vĩnh Hạo, Đùi phải cơ động lập tức quét ngang va chạm với đuôi cá của thiên hậu. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, cơ động không chút sức mẹ đứng tại chỗ, còn đuôi cá của nhâm thủy thiên hậu lại bật lên. Một cước này của cơ động có chứa diệt thần kích nhưng mà điều làm hắn ngoài ý muốn là khi hắn dùng diệt thần kích rót ma lực vào cơ thể đối phương lại cảm nhận được một mảnh hư vô. Nó có thể hóa giải lực lượng của hắn, ma lực nổ bung bên ngoài cơ thể nhâm thủy thiên hậu. Lúc này... Cơ động đã hiểu nhìn bề ngoài chính mình đang chiến đấu nhâm thủy thiên hậu nhưng trên thực tế bản chất của địch nhân trước mắt lại là mười thuộc tính đều đủ sau khi ngủ hành mơ dương giới dung hợp. Ma lực của đối phương tiến vào cơ thể mình cực độ băng hàng, xem ra thập biến thiên can diệt thánh trận mạnh hơn mình tưởng. Nhâm thủy thiên hậu bị một cước của cơ động ngăn chặn, nhưng động tác của nàng không hề chậm chạp. Thân hình cao lớn vẫy động theo đuôi cát, hai tay như đao trảm xuống hai vai cơ động. Trong mắt cơ động lón lên hàng quang, hắn không lùi mà tiến tới. Hai tay giơ lên cùng lúc đối chọi với công kích của nàng, cùng lúc đó vai hắn tầm xuống ủi vào ngực của nhâm thủy thiên hậu. Trong chiến đấu cơ động đương nhiên không coi nhâm thủy thiên hậu là nữ nhân. Động tác của cơ động liên tiếp mà nhanh gọn, so tu vi, nhâm thủy thiên hậu vẫn còn kém một chút. Kết hợp tốc độ cùng lực lượng và năng lực cận chiến của cơ động, một kích cực kỳ xảo diệu này đã có hiệu quả. Song trưởng nhâm thủy thiên hậu đánh xuống bị cơ động ngăn trở. Mắt thấy sẽ bị vai cơ động ủi vào. Nàng thu tay lại chạm trước ngực nhằm hóa giải thế công của hắn. Lần này cơ động đã xuất thế sẵn Còn đối phương hốt hoảng ướng biến Nhất thời cao thấp đã phân Trong tiếng nổ vang ầm ầm Thân thể nhâm thủy thiên hậu đã bị va chạm bay ngược về phía sau Đối mặt với địch nhân bạo quân chưa từng có lòng nhân từ, huống chi bạo kích là sở trường của hắn Thân hình cơ động lóm lên như một ánh sao băng đùi phải nhấc lên làm chiến phủ bổ xuống. Kim sắc quan mang hoàn toàn ngưng tụ trên chân hắn. Khi mà cơ động từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn đã có thể chân chính điều khiển sức mạnh của Quang minh. Còn lơ lửng trên không trung, nhâm thủy thiên hậu khó lòng khống chế thân thể mình sắc mặt nàng đại biến. Công kiếp của cơ động nhìn bề ngoài rất đơn giản nhưng nhưng trên thực tế một kiếp này trầm trọng như nối. Không nói trước ma lực song phương vốn đã có trên lệch. Cho dù tu vi nhâm thủy thiên hậu đạt tới thánh cấp cao dai cũng không chiếm được chỗ tốt. Đúng vậy. Nhâm thủy là khắc chế bính họa nhưng không nên quên cơ động không phải bính họa đơn thuần. Hắn là cực hạn song hỏa. Một nhâm thủy có khả năng khắc chế hay sao? Đúng lúc này tình huống không tưởng xảy ra. Mắt thấy nhâm thủy thiên hậu chắc chắn trọng thương khi trúng một cước của mình. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp phá trận. Đột nhiên nhâm thủy thiên hậu thay đổi. Lân phiến đen kịt trên người nhâm thủy thiên hậu đột nhiên biến thành màu xám nâu. Sau đó thân hình cao lớn ba thước bỗng bành trướng thành năm thước Ngay trước khi công kích của cơ động tiến đến thì hóa thành một đầu tam nhãn hình ngư Cái đuôi cá vung lên vừa vạn đón nhận một cước của cơ động Trong tiếng ầm ầm nổ vang Tam nhãn hình ngư bị một kích này của cơ động bổ từ trên không xuống 100 thước nhưng mà hắn có thể cảm nhận được Một kích vừa rồi không thể phá vỡ phòng ngự làm đối phương trọng thương. Tam nhãn kỳnh ngư là kỹ thổ hệ đồ đằng thần thú thiên ất. Trong thập hệ ma lực, Nó có sở trường phòng ngự. Từ lý luận, Mậu thổ hệ thân là dương thổ. Lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Trong thiên can thần thú lực phòng ngự kỹ thổ thần thú thiên ớt mạnh hơn cả mẫu thổ hệ thần thú thiên không. Ngân sắc đại điệu an hiểu phi hành. Lực phòng ngự tuy rằng vô cùng cường hãn nhưng mà thiếu đi mềm dẻo của thiên ớt. Từ thủ đoạn thì công kích của thiên không hơn xa thiên ớt nhưng luận phòng ngự thì thiên ớt hoàn toàn xứng đáng là kẻ mạnh nhất trong hắc ám thiên can thần thú. Trước dùng thuộc tính tương khắc của nhâm thủy hệ thần thú thiên hậu công kết cơ động sau lại dùng kỹ thổ hệ thần thú thiên ất phòng ngự. Ảo diệu của thập biến thiên can diệt thánh trận đã chính thức bày ra. Không hề nghi ngờ chuyển đổi của đồ đằng thần thú mới là áo nghĩa chính thức của hai chữ thập biến. Là chủ đạo của thập biến thiên can diệt thánh trận, Lý Vĩnh Hạo dĩ nhiên không hề giữ lại thứ gì. Một tiếng chim hót tràn ngập khí tức lăng lệ ác liệt vang lên. Thiên ấp tiếp tục hạ xuống nhưng lần này nó đã biến thành ngân sắc đại điểu thiên không. Trong tiếng kêu chói tay thân hình khổng lồ của nó oanh ra như thiểm điện chém về phía cổ cơ động. Biến hóa của đồ đằng thần thú thập biến thiên can diệt thánh trận rất thần kỳ. Quả thục đã mang đến cho cơ động phiền toái không nhỏ. Với thuộc tính ma lực bất đồng thì phương thức tự nhiên cũng khác nhau nhưng đối phương một khắc trước còn là nhâm thủy hệ. Trong giây lát thì biến thành kỹ thổ hệ. Tiếp theo lại mậu thổ hệ. Cảm giác hụt hẫm khiến cơ động vô cùng khó chịu. Khi thiên không công kích thì đồng thời cơ động lập tức cảm giác được thân thể của mình bị một lực lượng cường đại trói buộc. Lực áp bách cực lớn phản phất muốn muốn sắn nát cơ động. Trong trí nhớ của hắn, thiên không có một kỹ năng thiên phú gọi là hư không hãm tịnh bảy rập hư không. Nó có thể khống chế thổ nguyên tốt tại bất kỳ địa phương nào. Loại bảy rập này tương liên với thổ nguyên tốt ở giữa thiên địa. Nếu như không thể bị phá vỡ ngay lập tức thì lực lượng của nó sẽ càng ngày càng mạnh. Đó là ưu thế của ma lực thổ thuộc tính đồ đằng, không hề nghi ngờ Thiên Không đã thi triển kỹ năng Thiên Phú. Thân hình cơ động bỗng nhiên xoay tròn như một đầu cự long bay lên trói buộc do hư không hãm tịnh bị nghiền nát. Đột ngột mất mục tiêu khiến đôi cánh của Thiên Không chệch đi, thân hình dao động trên không trung. Cơ động vừa sử dụng viêm dương toàn của Hỏa Diễm Quân Vương, Hiện tại tu vi của hắn đã thi triển viêm dương toàn không kém hỏa diễm quân vương chút nào, thiên không sao có thể trói buộc hắn. Nhưng mà vừa lúc đó thiên không lại biến hóa. Không gian bốn phía phản phất bị sụp đổ. Khí tức nhu hòa và yếu ớt như giòi trong xương tràn tới thân thể cơ động. Một cái mai rùa màu tím khổng lồ hóa thành vô số tự sắc quan mang hãm cơ động vào trong. Đây là cử thủy đồ đằng thần thú, huyền vũ. Vừa mới phá tan trói buộc. Hỏa thuộc tính ma lực trên người cơ động phóng xuất ra bỗng nhiên gặp cử thủy âm lãnh làm hắn rất khó chịu. Hắn muốn giải du thoát ra nhưng viêm dương toàn ở thời điểm này lại mất đi tác dụng. Thân thể cơ động bị nhốt trong nhược thủy trở nên trì trệ. Ngay một khắc này hư không sụp đổ trở nên chắc chắn Thiên hậu lại xuất hiện Chỉ có điều lúc này đây trong tay nàng nắm một thanh băng mâu rét lạnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 667 Tam nhãn kỳ ngư phong bế linh hồn Dịch A bư Xin mời xem Đa tạ Nhâm thủy thiên hậu lặng yên xuất hiện ở sau lưng cơ động, đồng thời băng mâu trong tay nàng hung hăng đâm vào ngực hắn. Biến hóa lẫn nhau giữa các hắc ám thiên can thần thú và cực hạn thuộc tính mang đến cơ động phiền toái rất lớn. Lúc nhâm thủy thiên hậu xuất hiện trong khoảnh khắc hắn cũng đã phát hiện. Muốn giấu diêm được tu vi thánh cấp đỉnh phong của hắn rất khó. Do trước đó khí tức âm lạnh khắc chế sông hỏi ma lực nên bây giờ Lý Vĩnh hạo lấy cực hạng sông Thủy làm chủ công. Chỉ là một mâu bất ngờ của nhâm Thủy Thiên hậu lại đánh vào không trung. Thân hình cơ động đang trì trệ bỗng nhiên tiến về phía trước trăm thước. Lúc này hắn vẫn bị ảnh hưởng do thiên phú kỹ năng của thiên can thần thú huyền vũ thi triển tính linh hoạt giảm mạnh. Nhâm Thủy Thiên Hậu còn đang sửng sốt thì cơ động đã vòng tới và đánh ra một chưởng. Lý Vĩnh Hạo sợ hãi vì sự cường đại của cơ động. Nhất là khi thấy cơ động lấy một phương thức khó hiểu tránh thoát. Nhâm Thủy Thiên Hậu vội vàng bay nhanh về phía sau né tránh. Nhưng một chưởng này của cơ động không hề đơn giản. Bầu trời đột nhiên kịch liệt chấn động. Ngay sau đó sau lưng hắn xuất hiện hai vòng quan hoàng một màu đen Một màu trắng chồng lên nhau Bên trên khắc những hoa văn ửa dị Vừa xuất hiện tất cả hỏa nguyên tố như là bát hải nạp xuyên ùa tới thân thể cơ động Hai vòng quan hoàng hòa hợp thành một thể tạo nên thái cực mơ dương ngư ma văn thấp thoáng sau lưng cơ động Lý Vĩnh Hạo có thể khắc chế hỏa nguyên tố thập biến thiên can diệt thánh trận không cho chúng tiếp tục hội tụ nhưng lúc đó bọn họ cũng không thể hấp thu hỏa nguyên tố. Hai vòng quan hoàng dung hợp xuất hiện đúng là thái cực ma vực. Nhờ nó cơ động có thể khống chế hỏa nguyên tố trong phạm vi trăm dặm. Tuy không có khả năng trong nháy mắt hấp thu hết chúng nhưng người khác muốn ăn theo là chuyện không thể. Vài lần giao thủ ngắn ngủi Thập biến thiên can diệt thánh trận do Lý Vĩnh Hạo phát minh quả thật ảo diệu vô cùng Nó không chỉ có thể biến hóa thành các loại đồ đằng thần thú phát động công kiếp Bằng vào thuộc tính biến hóa cùng thực lực thánh cấp trung giai công kiếp đối thủ Đồng thời Bởi vì pháp trận này đủ 10 thuộc tính lại có ngũ hành mơ dương giới làm căng cơ Cho nên hắn có thể hấp thụ 10 loại ma lực thuộc tính trong không khí bổ sung. Kéo dài thời gian chiến đấu. Một kích cơ động vừa đánh ra là diệt thần kích. Cùng với tu vi tăng lên tới thánh cấp. Diệt thần kích hắn nắm trong tay không còn đơn giản như trước. Hiện giờ nó có thể trực tiếp tác dụng trong hư không? Thông qua hấp xả thân thể thay đổi phương vị. Lúc này mới dễ dàng công kích nhâm thủy thiên hậu và mở ra thái cực ma vực Nếu thập biến thiên can diệt thánh trận có ma lực mạnh hơn cơ động Có lẽ thái cực ma vực không thể ảnh hưởng đến họ Đáng tiếc Ưu thế của thái cực ma vực là lấy hỗn độn chi hỏa làm chủ Công kích của nó một khi bộc phát Thập biến thiên can diệt thánh trận không thể chống lại Mười thuộc tính ma lực đột nhiên thiếu đi hai loại Không hề nghi ngờ Thập biến thiên can diệt thánh trận đã gặp phiền toái không nhỏ Chúng không giống như ngũ hành tương sinh Không thể tăng phúc tạo ra song hỏa ma lực Thiếu đi hai loại nguyên tố thuộc tính duy trì Thời gian duy trì trận pháp chắc chắn giảm bớt Cơ động có thể từ từ phá trận Dù hắn không thể làm được thì trận pháp cũng sẽ bởi vì cũng không đủ ma lực duy trì mà tự phá giải. Đương nhiên, điều này còn cần một quá trình khá lâu. Cơ động cùng Lý Vĩnh Hạo, hai đại thánh vương đều tự sáng tạo ra một cái trận pháp. Trăm sông đổ về một biển, hai trận pháp đều ứng dụng với mười thuộc tính. Nhưng điểm bất đồng là ứng dụng thuộc tính. Từ biểu hiện trước mắt, Lý Vĩnh Hạo cùng Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ thi triển thập biến thiên can diệt thánh trận có thể phát huy ra uy lực thánh cấp mạnh mẽ hơn ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp của cơ động nhiều. Nhưng trên thực tế thì nó vẫn có hạn chế. Hơn nữa trận pháp này chỉ Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ mới có thể sử dụng. Bởi chỉ có họ mới bằng vào lực lượng thánh đồ phóng xuất ra ngũ hành mơ dương giới và ma vực. Lý Vĩnh Hạo dựa theo thánh đồ để thiết kế trận pháp. Còn ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp lại có nhược điểm là không thể phối hợp cùng tọa kỵ và ma vực. Nhưng ưu thế lớn nhất của nó là tính phổ biến. Chỉ cần các ma sư hội đủ điều liên mười thuộc tính. Thông qua linh hồn chí tôn cường giả dẫn đường thì lập tức có thể sử dụng. Đồng thời thông qua tương sinh tuần hoàn không hề lo lắng bị thiếu khuyết ma lực thuộc tính. Vì vậy hai đại trận pháp này đều có ưu nhược riêng. Hiện tại Quang minh đại quân bất chính là bằng vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp mới miễn cưỡng đấu ngang tay hắc ám đại quân. Cảm nhận được uy năng của thái cực ma vực. Lý Vĩnh Hạo phát lạnh trong lòng Thực lực của cơ động mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều Lúc trước hắn đã đoán được tu vi của cơ động là thánh cấp Chỉ là hắn không rõ vì sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy Cơ động lại có thể đột phá nhanh thế Thời gian kéo dài càng lâu sẽ càng bất lợi với Hắc ám thiên can thánh đồ bởi vậy khi cơ động thi triển ra thái cực ma vực khiến đối phương không thể bổ sung ma lực thì đồng thời hắn nhảy vọt tới nhâm thủy thiên hậu thân ảnh thiên hậu lại phát sinh biến hóa nàng hóa thành một đóa hoa màu xanh tràn ngập sinh cơ đóa hoa trắng nõn nở rộ giữa không trung Cực hạn ớt một ma lực nồng đậm hoàn toàn phát ra nhất thời hỏa thuộc tính ma lực bị tác dụng một sinh hỏa kiếp thiết trở nên ba động mãnh liệt. Cơ động bằng vào thái cực ma vực vốn đã hồi phục ma lực rất nhanh. Hiện tại có thêm ớt một lục hợp. Tốc độ khôi phục ma lực của hắn càng nhanh hơn. Nhưng lúc này hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Không biết nên khóc hay cười Vì tuy thái cực ma vực vẫn có thể ước thúc hỏa nguyên tố trong không khí Nhưng không thể hạn chế hỏa nguyên tố dao động Lý Vĩnh Hạo không hổ là kỳ tài Hắn dùng ma lực tương sinh trợ giúp địch nhân và lợi dụng để hấp thu hỏa nguyên tố bổ sung tự thân Ý tưởng như vậy thật khiến cơ động than thở hơn nữa hắn sẽ không phát động công kiếp ớt một lục hợp không chỉ vì nó giống đó lục hợp trần tư tuyền thường xuyên phóng thiếp đồng thời hắn cũng biết căn nguyên của nó là thuởi cơ động có quan hệ phức tạp với hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử hắn không có ác cảm gì với nàng lần đầu hai người gặp nhau ở thánh tà đảo đã cùng phối hợp kháng địch Chứng kiến đó lục hợp này Hắn không khỏi nghĩ tới những ký ức hồi đó Lục hợp thúc giục hỏa thuộc tính ma lực bổ sung thập biến thiên can diệt thánh trận Ngay sau đó biến hóa không phải băng thuộc tính của nhâm thủy thiên hậu mà là kỹ thổ thiên ấp với phòng ngự trứ danh Lý Vĩnh hạo muốn làm gì? Bất luận như thế nào bọn họ đều phải chủ động công kích mà không phải thu lại phòng ngự mới đúng. Nghi hoặc trong lòng cơ động trong tiếp tắc đã được giải đáp, một đầu trình ngư ba mắt bề ngoài thiên ớt xuất hiện. Ba con mắt vừa mở ra lập tức sáng lên một vòng đạm kim bao phủ cơ động. Cơ động chỉ cảm thấy đại não choáng ván hoa mắt. Tu vi linh hồn thánh cấp đỉnh của mình không ngờ khoảnh khắc bị áp súc và phong ấm trong khoảnh khắc. Linh hồn phong tỏa. Thiên phú kỹ năng của thiên Ấc không ngờ là phong tỏa linh hồn. Cơ động kỳ thật không biết nhiều về thiên can thần thú. Thần thú hắn gặp nhiều nhất là chu tước cùng đằng xà. Những thiên can thần thú khác am hiểu công kích và năng lực ra sao. Hắn không biết được Nếu đổi lại là hắc ám thiên cơ Chiêu linh hồn phong tỏa Đối với thánh cấp đỉnh phong tự nhiên Sẽ không có tác dụng Nhưng hiện tại là lý vĩnh hạo Bằng vào thập biến thiên can diệt Thánh trận hao phí biến ra Tam nhãn kỳnh ngư có sở trường Về phong tỏa linh hồn Linh hồn bị khóa cho Dù thực lực cường đại cũng phát huy không được Thân hình khổng lồ của kỳnh ngư Xong tới Trong khoảnh khắc thân hình cơ động bị đánh văng đi như đạn pháo. Chỉ là đồng thời khi cơ động bị đánh bay. Thiên ấp cũng kêu to một tiếng. Thân thể cao lớn đột nhiên rung động vang lên một tiếng kim thiết. Thân thể nó bị trì trệ. Lý Vĩnh Hạo điều khiển thiên ấp với sức mạnh cường đại. Kỷ thổ thiên ấp lập tức hóa thành canh kim bạch hổ mang theo phong dụi vô cùng mãnh liệt đuổi theo cơ động nếu lý vĩnh hạo không chết lấy cơ hội này thì với linh hồn lực mạnh mẽ của cơ động muốn thoát khỏi phong tỏa linh hồn sẽ không lâu lắm đây là bạch hổ đầu tiên sau khi thập biến thiên can diệt thánh trận phát động Canh kim đồ đằng bạch hổ cùng thuộc tính với Lý Vĩnh Hạo cùng thiên phú năng lực sở trường của hắn. Phong dụy trong khoảng khắc theo móng vuốt bổ vào đầu cơ. Tuy tu vi cơ động cao hơn thần thú thập biến thiên can diệt thánh trận biến ảo thành. Nhưng cú va chạm vừa rồi của thiên ấp kình ngư vẫn làm cho hắn khí huyết cuồn cuộn hắn tự tin đối mặt với hắc ám thiên can thánh đồ vì hỏa thần kiếm đã dung hợp với thân thể mình hắn chính là kiếm bản thân hắn có khí lực thánh cấp dù cơ động đứng yên để mấy hắc ám thiên can thánh đồ công kích cũng không bị thương tổn chẳng qua sau khi thi triển thập biến thiên can diệt thánh trận Đám thánh cấp trung giai hắc ám thiên can thần thú không thể đánh giá như bình thường. Phong dụy của bạch hổ đang tràn tới. Nếu như bị một kích toàn lực của nó đánh trúng. Kể cả cơ động có khí lực thánh cấp đỉnh phong cũng phải bị thương. Mạnh mẽ áp chế khí huyết cuồn cuộn, cơ động không né tránh. Một quyền đánh thẳng về phía kim dụy bạch hổ đang lao tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 668 không thể vượt qua cơ động dịch A-B Khí nhận sắc bén của canh kim bạch hổ bị nắm đấm của cơ động nghiền nát Đây không phải một quyền tùy tiện mà đã trải qua tính toán cực kỳ chuẩn xác Mà Lý Vĩnh Hạo đồng dạng cũng có được phán đoán của mình Khi chứng kiến cơ động đánh một quyền ra thì hắn đã biết mình không còn cơ hội. Lập tức hắn điều động ma lực bao trùm lên hổ trảo va chạm với nắm đấm của cơ động. Hắn cho rằng sau khi cơ động đã bị tam nhãn kình ngư đụng bay ra ngoài, nhất định không kịp toàn lực ứng phó được. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc ma lực ba động khủng bố bùng nổ trên không trung. Thân hình cơ động và canh kim bạch hổ đồng thời bay ngược về phía sau, bạch hổ há miệng rống lên một tiếng đau đớn. Trên thần họa thánh vương khải của cơ động bị lưu lại hơn 10 vết ngấm trắng. Đó là dấu vết của hổ trảo. Dưới sự va chạm mãnh liệt, song phương không ai chiếm được tiện nghi. Chuyện được cốt bi từ diễn đàn bàn long hội quộc quai quét ban lông u thân thể cơ động đã ổn định lại nhưng hắn không nóng lòng phát động công kích trái lại còn vỗ tay khen ngợi thanh âm này khiến canh kim bạch hổ ở đối diện sững sốt hảo trận pháp nếu như hắc ám thiên cơ đã bị thương mà còn gặp phải thập biến thiên can diệt thánh trận thì nói không chừng có thể tiêu diệt hắn Lý huynh không hổ là có danh xưng tối chung binh khiết, ngươi đã làm rất tốt. Bất quá trận chiến này của chúng ta cũng nên kết thúc bởi ta còn muốn tới tiền tuyến. Vừa rồi ngươi đã cho ta thấy áo nghĩa của thập biến thiên can diệt thánh trận, hiện tại ta sẽ bắt đầu phản kích. Thanh âm cơ động mang theo vài phần thưởng thức như là bằng hữu đang luận võ. Chỉ là lời này rơi vào tai Lý Vĩnh Hạo lập tức làm tâm trạng hắn chìm xuống. Đúng a Lúc trước trong chiến đấu cơ động rõ ràng có cơ hội tiến công nhưng mà hắn thủy chung không phản kích Thì ra hắn cố ý muốn xem áo nghĩa của thập biến thiên can diệt thánh trận như thế nào. Phần tự tin này đúng là vô đối. Đến đây đi. Cho ta xem thực lực của ngươi đã mạnh tới như thế nào. Thanh âm có hơi mất tinh thần của Lý Vĩnh Hạo vang lên. Sau một khắc, thân hình canh kim bạc hổ chuyển sang kỹ thổ thiên ớt sở trường phòng ngự. Cũng ngay một khắc này khí chất của cơ động hoàn toàn phát sanh biến hóa lúc trước hắn thủy chung chỉ có bộ dạng nhàn nhã dạo chơi nhưng hiện tại lại giống như một quả bom sắp nổ khí tức cường hoàn bùng phát lực áp bách cường đại không gì sánh kịp điên cuồng khuyết tán không khí trong phạm vi trăm dặm dao động kịch liệt như vì sự cuồng bạo của hắn mà run rẩy rống một tiếng hai cánh sau lưng cơ động xảy ra Kim sắc quan mang trên người tản mát ra tăng mạnh gấp ba lần so với lúc trước. Tinh khí thần cũng vọt tới một cấp độ mà Hắc ám thiên can thánh đồ chỉ có thể nhìn lên. Tiếp theo thân ảnh của hắn lóm lên như sao băng bay về phía kỷ thổ thiên ấp. Quá nhanh! Không tới một khắc cơ động đã xuất hiện trước mặt kỷ thổ thiên ấp một quyền đánh ra gợn sóng màu vàng từ trên người kỷ thổ thiên ớt khuyết tán Ngay sau đó thân thể khổng lồ của nó bỗng chốc bóp méo đi Đối mặt với nắm đấm của cơ động Thân thể nó co rút lại rung động tầm tầm điệp điệp Trong tiếng nổ vang ầm ầm Thân hình khổng lồ của kỷ thổ thiên ớt bay ra ngoài Linh hồn phong bế của nó đã không còn bất kỳ tác dụng nào Chuyện cười Dùng tu vi linh hồn thánh cấp đỉnh phong của cơ động. Sau khi bị đánh lén một lần làm gì còn cho kỷ thổ thiên ớt cơ hội thứ hai. Dùng tu vi của kỷ thổ thiên ớt so đấu linh hồn lực với hắn thật giống như châu chấu đá xe. Thân thể kỷ thổ thiên ớt bị đánh bay đồng thời cũng biến hóa thành hắc sắc quan mang. Hiển nhiên là muốn chuyển đổi nhâm thủy thiên hậu. Nhưng mà đúng lúc đó trên người cơ động đột nhiên sinh ra một cổ chấn động đặc thù Kim quang lóm lên trong mắt hắn Biến hóa của của kỹ thổ thiên ớt đã thất bại Sau khi vầm sáng qua đi Thân hình của nó lại hiện ra Cơ động lập tức bay tới trước mặt nó Một quyền tiếp tục đánh bay kỹ thổ thiên ớt ra ngoài Chuyện được cốt bi từ diễn đàn bàn long hội một cột quay quét Ban, lông, us Dù lực phòng ngự của kỹ thổ thiên ớt rất mạnh nhưng dưới công kích cường mạnh của cơ động vẫn không thể chịu nổi. Trong lòng Lý Vĩnh Hạo tràn ngập sự rung động. Là người thao túng thập biến thiên can diệt thánh trận. Không ai rõ ràng biến hóa của kỹ thổ thiên ớt lại không thành công hơn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản Trong nháy mắt không khí đã bị mất đi nhâm thủy ma lực Thiên hậu chính là nhâm thủy hệ đồ đằng thần thú Không có nhâm thủy hệ ma lực ủng hộ thì nó không thể biến thân thành công Mặc dù trong cơ thể nó vẫn còn một chút nhâm thủy ma lực nhưng tại một sát na kia Nó căn bản không thể biến hóa thập biến thiên can diệt thánh trận Chỉ là lực phòng ngự của kỹ thổ thiên rất kinh người, sau khi tiếp tục bị đánh bay vẫn không bị tổn thương. Lúc này, Lý Vĩnh hạo đã bất chấp mọi thứ, hắn thúc giục kỹ thổ thiên ớt biến ảo, lần này là canh kim bạch hổ. Cơ động bắt đầu công kích thực lực của hắn cường đại hơn Lý Vĩnh hạo từng phán đoán. Vì thế lựa chọn sở trường canh kim bạch hổ đối chiến là lựa chọn duy nhất. Bằng không thì hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Ngay khi kỹ thổ thiên ớt bắt đầu biến ảo. Chỉ cần một giây nữa là có thể hoàn thành hoán đổi thuộc tính thì hai mắt cơ động lại sáng lên. Biến hóa của thập biến thiên can diệt thánh trận lại thất bại. Kỹ thổ thiên ấp hiện ra. Hơn nữa bởi vì biến hóa thất bại mà thân hình của nó còn bị trì trệ bổn chốt. Đúng lúc này, thân hình kỷ thổ thiên ớt đang muốn đi chuyển đột nhiên đứng lại. Giống như là trên không trung xuất hiện một cái vách tường chặn đường đi của nó. Còn cơ động đã bay tới dùng chân như một cái chiến phủ chém xuống. Lại một tiếng nổ vang. Kỷ thổ thiên ớt bi thảm rống to. Thân thể nó tiếp tục hạ thấp không tới 10 thước lại bị một vách tường chặn. Ngay cả cơ hội hoàn thủ đều không có thì biến thân càng là chuyện không thể. Cơ động quay đầu tay phải nắm lại tay trái chuyển sang trảo. Lúc này hắn không hề có ý tứ cho đối phương cơ hội phản kiếp. Móng trái màu đỏ xẹp qua người kỷ thổ thiên ức. Cùng lúc đó hai mắt cơ động lại phát sáng cắt đứt ý đồ biến thân của kỷ thổ thiên ức. Kế tiếp hai tay cơ động như là tia chớp liên tiếp đánh ra sáu chiêu lên người kỹ thổ thiên ấp. Đúng là lục trọng sát chú. Chuyện được cốt vi từ diễn đàn bàn long hội cột quay quét Ban lông us Đúng vậy. Thiên can thần thú có được toàn bộ ma lực thuộc tính do thập biến thiên can diệt thánh trận giúp đỡ. Điều này lý giải vì sao phòng ngự của thiên ấp có thể mạnh mẽ như thế Cực hạn hỏa thuộc tính của cơ động tiến vào trong cơ thể nó đều bị hóa giải Phòng ngự của ngũ hành mơ dương giới đã rất mạnh huống cho còn có thêm thập biến thiên can diệt thánh trận Nhưng trận pháp nào cũng có cực hạn của mình Lục trọng chú sát là một trong những thủ đoạn công kiếp mạnh nhất của cơ động Muốn chi hắn hiện tại không còn là cơ động của trước kia nữa. Chẳng những ma lực tăng lên tới thánh cấp. Thân thể thánh cấp đỉnh phong mà còn quan trọng hơn là diệt thần kích đã đột phá tầm thứ bảy, Bổ sung thêm kỹ năng diệt thần lôi bá đạo và cường đại. Sau khi hoàn thành một kích cuối cùng của lục trọng sát chú cơ động đạt một cước lên người kỹ thổ thiên ất dẫm nó xuống dưới. Ngay sau đó một đạo hỏa trụ hắc bạch phóng lên trời khiến cả bầu trời chỉ còn lại hai màu này Mười đạo thân ảnh cùng ma thú tọa kỵ của hắc ám thiên can thánh đồ bay ra ngoài Nguyên một đám chật vật vô cùng ngã xuống mặt đất Miệng phun máu tươi Tọa kỵ của họ gân cốt gãy nát và tử vong Đây còn là cơ động hạ thủ lưu tình Lúc vận dụng lục trọng chú sát cũng không sử dụng toàn lực Tuy dùng diệt thần lôi nhưng ma lực rót vào chỉ có bảy thành Bằng không thì hắc ám thiên can thánh đồ đã bị hắn miêu sát toàn bộ Nhưng chỉ cần như thế thì hắc ám thiên can thánh đồ đã bị trọng thương Cơ động im im lặng lặng phiêu phù ở trên không trung Chiến đấu đã xong Hết thảy cũng đều khôi phục bình thường Lúc này hắn giống như là ma thần Trong mắt các hắc ám thiên can thánh đồ là bình chứng không thể vượt qua Cơ động nhìn hắc ám thiên can thánh đồ phía dưới lắc đầu lạnh nhạt nói Các ngươi không phải thánh cấp cường giả Thập biến thiên can diệt thánh trận mặc dù mạnh Nhưng chỉ có thể phát ra uy lực của ngụy thánh cấp mà thôi các ngươi thật sự cho rằng bằng vào trận pháp này có thể giết được hắc ám thiên cơ sao trừ phi có thể đột phá đến thánh cấp sơ giai thì còn có mấy phần cơ hội lý vĩnh hạo sở hở của trận pháp này rất nhiều lý vĩnh hạo thân là người chủ đạo của trận pháp hắn bị thương nặng nhất không cần nhìn hắn cũng biết tọa kỵ hắc long của mình đã chết thần khí đã gãy giờ khắc này tâm trạng của hắn chìm tới đáy cốt quan trọng hơn là nội tâm bị đã kích mà phun ra một ngụm máu tươi hắn giải vui bò dậy hắc ám thiên can thánh đồ khác cũng bị trọng thương nhưng đại bộ phận lạc tọa kỵ của họ nhận bởi vậy tình huống của bọn hắn không quá kém miễn cưỡng từ mặt đất đứng dậy được ánh mắt mọi người nhìn cơ động trở nên mờ mịt nam nhân này giống như là hắc ám thiên cơ không thể chiến thắng ác chủ bài lớn nhất của họ đã bị phá một cách đơn giản chúng ta thua lý vĩnh hạo nói với giọng run run máu không ngừng từ thất khiếu của hắn chảy ra dùng tu vi của hắn thương thế này không phải trí mạng nhưng muốn khôi phục lại cũng ít nhất mất 3 tháng 3 tháng đủ để thánh chiến kết thúc Hắn biết rõ từ giờ khắc này mình đã trở thành người ngoài cuộc, không còn cơ hội nữa. Cơ động nói, Ngươi đã nhận thua, vậy ngươi cùng đồng bọn của ngươi phải tuân thủ lời hứa. Lý Vĩnh hạo gian nan gật nhẹ đầu đáp, Ta biết rồi. Bất quá ta muốn biết ngươi vừa rồi đã làm thế nào. Cho dù chúng ta chỉ là ngụy thánh cấp nhưng ma lực là thánh cấp trung giai. Ta không rõ, ngươi dựa vào cái gì phá vỡ áo nghĩa tối trọng yếu nhất của thập biến thiên can diệt thánh trận. Nếu như có thể tiếp tục biến hóa thì lợi dụng kỹ năng thiên phú của mười hệ thiên can thần thú cùng với thuộc tính biến hóa. Ta tin tưởng, cho dù ngươi có thể chiến thắng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cơ động nhìn Lý Vĩnh Hạo thản nhiên nói, Các ngươi không có bất kỳ cơ hội. Từ đầu đến cuối đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản. Bản thân ta một cái kỹ năng khắc chế thập biến thiên can diệt thánh trận của các ngươi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết đây là một trong ma vực ta có. Nó tên là nguyên tố bác ly ma vực. Thời điểm thập biến thiên can diệt thánh trận tiến hành biến hóa tự nhiên cần chuyển đổi ma lực mặc dù là mười thuộc tính đều đủ nhưng một khắc khi chuyển hóa nhất định phải thay đổi liên tục mười hệ ma lực để biến thân ta nói không sai chứ lý vĩnh hạo gật nhẹ đầu lẩm bẩm nguyên tố bác ly ma vực đọc các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz chương mới nhất ở diễn đàn bàng long hội cộp quay quét ban Long us cơ động nói Đúng vậy, biến hóa thập biến thiên can diệt thánh trận của các ngươi có nhanh cũng không thể chuyển đổi thuộc tính bất đồng trong tích tắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 669 quốc hoa trừ phát huy, dịch A-Bư. Cơ động nói tiếp, lúc các ngươi tiến hành biến thân sẽ có một quá trình chuyển đổi thuộc tính cực kỳ ngắn ngủi Trong quá trình đó chỉ cần căn cứ vào biến hóa của các ngươi muốn chuyển đổi thi triển nguyên tố bác ly ma vực thì các ngươi sẽ thất bại. Ta nghĩ lúc ấy ngươi đã có loại cảm giác này. Về sau mấy lần cũng như thế, về phần ngăn cản thiên ớt rơi từ trên không xuống là một kỹ năng khác tên diệt thần biết. Nó có thể huyện hóa ra một vách tường kỹ năng này không có tính công kích nhưng trong thực chiến thì thiên biến vạn hóa. Nắm giữ hai loại kỹ năng đó, dù tu vi của ta yếu hơn thì các ngươi cũng không thể chống lại. Ảo diệu lớn nhất của thập biến thiên can diệt thánh trận đã bị khám phá thì đương nhiên nó không còn tạo ra uy hiếp gì với ta.